có thể ghim vào trên áo." Công Trường giải thích. "Đây là máy liên lạc vô tuyến loại mini. Anh chỉ cần dùng giọng nói như giẻ tay, tôi có thể ở xa cách 10 cây số vẫn thu nghe được rõ ràng." Lâm Hiểu Phó Tám Trường nhận lấy nút áo, ông nghi ngợi dây lát liền giật đứt một nút áo trên vạt tay và đưa nút áo đặc chế vào vị trí của nút áo đó. Công Trường khen tặng và gật đầu. Lâm Hiểu quả nhiên là vị cảnh quan giàu kinh nghiệm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 Ông ta trận to mắt Tôi cũng đuổi ông ra ngay Mỹ Hương càng nói rõ hơn Sao? Sao vậy? Cô Mỹ đương, cô không chấp thuận lời mời của tôi Không chịu đi giữ hộ lại giấy bảng mà tôi đã tốn công đi siêu tầm. Lão Hưng vừa tức vừa giận Không bao giờ Đang nói như đinh nắm cột. Lão Hưng tần ngần hơn nửa phút Mới tức giận bỏ đi một bước Hơn 30 phút Cao Thượng nhận thêm báo cáo của Lâm Hiệu Lâm Hiệu nói Lão Hưng đơn thân trở về Giang Lão Hiện lên vẻ bực dọc Hễ trông thấy người nào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 Trang dùng thủ pháp thật nhanh để tháo đi các mảnh kính bể nát còn lưu lại, liền tiếp tục đuổi tới, nhưng đã quá muộn, xe trước biến mất dạng. Cao tường vẫn đuổi tới, chàng gọi máy vô tín để liên lạc. "Các chàng kiểm soát và xe tuần tiễu của đường số 7 hãy chú ý. Để ý chiếc xe hiệu Open, màu sơn tro, tài nên cẩn thận, người trên xe có mang vũ khí và chúng rất tiện ác." Trang liên tục đọc khẩu lệnh này, đến khi xe chàng đột nhiên trông thấy xe sơn trò đang ở phía trước. Lúc chàng trông thấy chiếc xe đó,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 nếu một người không khủng bố đến cực điểm thì tuyệt đối không bao giờ có tiếng tuổi rất bất thường như thế này. Lâm Hiểu đã trông thấy gì? Lâm Hiểu Lâm Hiểu, hãy bình tĩnh, anh đang làm gì? nhưng tiếng gọi của cao tường không có hiệu quả. Lâm Hiểu vẫn tiếp tục phát ra tiếng cười rùng rợn, tiếng cười ấy liên tục hơn nửa phút, lại biến thành một tiếng cớ cớ phát ra từ nơi cuống họng. Hiểu đã gặp nguy hiểm, đó là chuyện không còn nghi vấn. và cao tường cũng không còn do dự, chàng liền kéo cánh cửa xe open.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 lão cầm cái cát trên tay, tay lão run run, chợt lão bứt tấm cát vào mặt của cao tường, lão nổi sùng bước ra, cao tường vẫn còn lưu lại trong hầm. Dĩ nhiên các tiền bạc trong tủ sắt bị mở tung đã không còn, nhưng số bạc là bao nhiêu, lão không chịu nói ra. màn có đen dài đặc bay ra là do chất hóa học chế thành được đặt trong tủ sắt bị mở tung. cao tường bảo các cảnh sát theo luật lệ mà tiến hành cuộc điều tra